nữ hoàng ai cập tập 35 dòng sông oan nghiệt trong bóng tối angol cầm kiếm lao ra và nói men sư lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta chết nè men sư cầm lấy thanh kiếm và chống trả bọn thích khách tấn công men sư và la lên giết hắn đi lại hụt nữa rồi bao vây mau đừng để hắn chạy thoát men phui sư chống trả nhưng trời tối quá men phui sư nghĩ trời tối quá chẳng nhìn thấy gì cả phải cố chạy ra ngoài men sư dũng mãnh chém một tên và nói quân đánh lén các ngươi chán sống rồi hay sao không biết danh hoàng đế men phu sư này à tên thích khách bị men phu sư chém thì la lên Ôi men phu sư nói còn tên nào muốn chết nữa cứ xông vào đám người của bộ tộc yagurut nhà vô men phu sư đây rồi anh em ơi tấn công men phu sư chống trả bọn thích khách các ngươi muốn gì men phu sư vừa chống trả vừa nói hừ kiếm pháp các ngươi kém cỏi thế này thì hành thích được ai cơ chứ một tên yagurut kêu lên ối chết em rồi thủ lĩnh ơi! Mini -e và quân lính chống trả bọn thích khách. Mini -e báo, bè hạ coi chừng phía sau, báo động. Men Phu sư nghe vậy thì né qua một bên, hả? Men Phu sư phản ứng và đâm trúng tên đó, hự. Quân Ai Cập kêu lên, chấm đuốc lên, mau lên, bọn thích khách đang tấn công căn lều của hoàng thượng kìa. Una sư ở phía ngoài hoảng hốt, cái gì? hừm, ta đã bị mắc lừa, quay lại mau lên. Una sư vội vàng lo lắng, hãy ứng cứu hoàng thượng. quân ai cập hô vang báo động có thích khách a sư ở dưới sông nghe thấy vậy thì vô cùng bàng hoàng và lo lắng memphis sư bị mưu sát ư a sư không giữ được bình tĩnh muốn chạy lên bờ để tới bên sư bọn nào làm việc ấy ari hốt hoảng cản lại lệnh bà lệnh bà hãy bình tĩnh đừng manh động nato lo lắng chỉ một tiếng động nhỏ thôi chúng ta có thể bị lộ và mất đầu như chơi a sư vô cùng lo lắng chỉ nghĩ đến memphis sư không quan tâm điều gì khác buông ra ta phải đến đó ari và nato cản lại lệch bà đừng a sư vô cùng lo lắng mong em ta bình an vô sự nato nói có lẽ tàn quân babylon trả thù quân ai cặp hô châm đuốc lên rõ ứng cứu bệ hạ cả hai nhóm thích khách hốt hoảng bọn lính kéo đến đông quá rút lui thôi rút lui anh em men phu sư oai phong dũng mãnh chiến đấu men phu sư nói hừm hình như chúng không phải là tàn quân babylon men sư uy dũng đứng trên bờ sông và nói chúng chạy trốn nhanh quá ta chưa kịp nhận ra chỗ men phui sư đứng là ngay trước mặt của A sư đang ở dưới nước A sư bàng hoàng ngắm nhìn men phui sư men phui sư niềm kiêu hãnh của thần dân ai cập một men phui sư vô cùng đẹp trai uy dũng oai phong đang ở trước mặt asisu -sư. sư ngắm nhìn men phui sư say đắm ta và ngươi đã có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp suốt 18 năm trời hoa mộng miniê báo với men phui sư bẩm có một sát chết là người dân tộc vùng núi Yagurut phía bắc Babylon họ đang làm loạn đòi quyền tự trị còn những sát chết kia là lính Assyria Men Phu sư nhìn xa xăm và nói thật kỳ lạ lúc nãy ta nghe tiếng Caron gọi thất thanh nên mới thức dậy kịp thời thoát khỏi lưỡi kiếm của tên thích khách nàng đã cứu ta cảm ơn Caron nàng đã cứu ta Assy sư ở dưới nước nghe vậy thì thay đổi sắc mặt ở hiện tại Ông quản gia của Armando tới nhà Carol và nói, Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ? Cô Marie bước ra và nói, Ủa, ông quản gia nhà rapman Ông quản gia đáp, Vâng, tôi đây thưa bà Marie. Cô Marie nhìn đoàn tùy tùng chở đồ đạc tới và nói, Gì vậy? Ông quản gia của Armando đáp, Tôi được chủ nhân giao trách nhiệm, Chuyển đến cô Caron món quà mọn này, thưa Marie. Ngài rapman phụ thân cậu Armando, Cử tôi đến đây cùng lễ vật. Để xin được rước tiểu thư Caron về Ả Rập sau đi, lễ sẽ được cử hành ở đó theo đúng nghi thức Ả Rập. Bà Rido và Caron nghe vậy thì cảm thấy rất bất ngờ. Caron nói, ơ, nhà Ráp định rước dâu hôm nay sao? Ông quản gia của Armando đáp, vâng ạ, cậu Armando sẽ cho du thuyền đến tận đây đón cô về Ả Rập sau đi. Tiểu thư Caron còn yếu nên sẽ di chuyển bằng du thuyền đi dọc sông Ninh ra biển địa Trung Hải. Còn gia đình mình, ông chủ tôi sẽ cho hai chiếc Boeing đến đón sau. Như thế liệu có tiện không ạ? Bà Rido đáp, cảm ơn sự chú đáo của các ông. Nhưng Caron đang trong giai đoạn chữa trị. Liệu rất dâu kiểu này có nên không? Tôi rất lo. Ông quản gia của Armando đáp, xin bà yên tâm. Du thuyền nhà Rappmann được trang bị rất hiện đại. Ở trên thuyền cứ êm như nằm trên giường nệm vậy. Ngoài ra, cậu chủ tôi còn thuê một ekip bác sĩ hùng hậu đi theo du thuyền để chăm sóc cho tiểu thư. Đây là những bác sĩ giỏi nhất, tuyển chọn từ nhiều bệnh viện lớn trên thế giới. Chúng tôi đảm bảo cô carol sẽ vô cùng thoải mái, an toàn suốt chuyến đi này. Bà Rido đáp, nhưng bác sĩ riêng của carol đang dự hội nghị, không có mặt ở Cairo. Tôi cần trao đổi với ông ấy trước khi quyết định. carol nhìn ra sông, du thuyền đã tới. Ông quản gia nói, du thuyền của cậu chủ tôi đấy. Ông quản gia cung kính nói, xin tiểu thư hãy sớm quyết định, cậu chủ tôi sẽ đến đón ngay bây giờ. carol về phòng suy nghĩ. Bà Rido đến bên cạnh Carol và nói Carol, để mẹ xuống bến gặp Armando nói chuyện Con chưa khỏe, làm sao đi được Cô Mari nói Phải đấy Carol, hãy đợi thêm một thời gian nữa đã Carol suy nghĩ và nói Mẹ ơi, con đã quyết định Con muốn đi ngay bây giờ à Bà Rido ngạc nhiên và lo lắng nói Ơ, Carol, mẹ lo cho sức khỏe của con Carol nhìn mẹ và nói Mẹ đừng lo, con tin chuyến đi này sẽ giúp con hồi phục nhanh chóng bà rido nghe vậy thì bàng hoàng carol trầm tư nói con đang muốn đi thật xa để con có thời gian bình tâm lại carol đưa tay ôm mặt rơi nước mắt và nói hy vọng lúc ấy trí nhớ con sẽ hồi phục đã lý giải được tất cả những gì đã xảy ra với con hơn một năm qua mẹ ạ mẹ và gia đình hãy yên tâm bà rido vô cùng thương yêu con gái và nói ừ ừ carol nhìn mẹ và nói armando là người tốt bà rido đáp ừ mẹ tin sống với anh ấy nhất định con sẽ hạnh phúc carol đáp cảm ơn mẹ bà rido rớt nước mắt ôm lấy carol mẹ sẽ nhớ con lắm đấy hẹn gặp lại con trong lễ cưới chắc chắn đó là ngày vui nhất của mẹ carol vẫn rơi nước mắt và nói mẹ nhớ thuyết phục các anh ryan rode đi cùng mẹ nhé cô mary nói ơ mới nhắc các cậu ấy đã về tới ryan bước vào và nói ơ chuyện gì thế ạ Mẹ định cho Carol đi ngay hôm nay ư? Rode nói, có phải du thuyền nhà Kaplan đang cập bến? Bà Rido nhìn Ryan và Rode nói, may quá các con đây rồi. Đúng vậy, nhà Kaplan đã xin phép mẹ cho Carol sang ả rập sau đi trước bằng đường thủy. Em con sẽ đi ngay bây giờ. Ryan nghe vậy thì sửng sốt, cái gì? Rode tới bên Carol và nói, không được, em đừng đi Carol. Carol nhìn Rode và nói, tại sao ạ? Ryan vô cùng sửng sốt và lo lắng nói Em nghe đây, sức khỏe em không được tốt Mà chuyến hải trình lại kéo dài Rode lo lắng nói với Carol: Với lại, ở Cairo này Có bệnh viện lớn, bác sĩ giỏi Em bỏ ngang việc điều trị là rất không nên Rode quay sang nói với mẹ Mẹ ơi, lẽ ra mẹ phải ngăn em con lại mới phải Bà Rido nói Kìa, Rode Carol bình tĩnh nói Đây là ý em à Ryan không giữ nỗi bình tĩnh Tới bên Carol và nói Nhưng anh phản đối, em phải ở nhà." Carol nhìn Ryan và nói, "Ơ kìa." Tâm trạng Ryan vô cùng lo lắng nói, "Chuyến đi này không tốt cho em đâu." Carol ôm lấy Ryan và nói, "Em đã quyết định rồi." Ryan ôm Carol và sửng sốt nói, "Sao cơ?" Carol nói, "Em sẽ đi với anh Armando. Du thuyền sẽ đi ngang qua vùng biển Địa Trung Hải, là nơi em được anh ấy cứu thoát chết đuối." Carol ôm chặt Ryan và nói, "Em muốn đến đúng nơi ấy, với hy vọng sẽ nhớ được mọi chuyện." Em không thể sống nổi với sự hoang mang đeo đẳng về một quá khứ mình từng trải qua nhưng lại không nhớ gì nữa. Ryan vô cùng đau lòng nói, Caron, tội nghiệp em tôi. Carol vẫn ôm Ryan và nói, hãy để em đi, anh Ryan, nếu không em sẽ chết vì nghĩ ngợi. Ryan vẫn ôm Carol và nói, Caron, thật ra anh rất thương em và không muốn em phải chịu khổ thêm nữa. Carol nói, chính vì thế em càng phải nên đi để tìm hiểu những sự cố bí ẩn đã xảy ra với mình thời gian qua. Chỉ khi nào giải tỏa hết các uẩn khúc em mới mong sống hạnh phúc được. Ryan vô cùng đau lòng ôm chặt Carol và nói Anh hiểu rồi, anh chia sẻ nỗi khổ tâm của em Nhưng liệu có ích gì không? Việc em mất trí nhớ có thể do bị sốc tâm lý Y học có thể điều trị được mà. Ryan khẩn khoản Carol ơi em hãy nghĩ lại đi Mẹ và hai anh không đành lòng để em ra đi trong lúc này. Một hình ảnh thân thương lại hiện ra trong đầu Carol Carol nói Em nghĩ kỹ lắm rồi, mọi người có thương em hãy để em đi. Ngay lúc đó, Armando đã xuất hiện từ lúc nào và nói Anh Ryan, tôi đã chuẩn bị chuyến đi rất chu đáo. Carol sẽ được điều trị tiếp tục với những phương tiện hiện đại nhất trên du thuyền. Xin anh và gia đình yên tâm. Caron nhìn Armando và nói Anh ấy đến kìa. Armando nói Tôi hứa danh dự sẽ chăm sóc Caron thật cẩn thận bởi cô ấy chính là báu vật vô giá mà tôi hằng mong ước. Armando vô cùng hạnh phúc nhìn Carol và nói Carol, anh đến đón cô dâu đây, em sẵn sàng rồi chứ Armando cúi chào và cung kính nói với bà Rido Xin phép phu nhân Rido cho con được gọi là mẹ từ bây giờ Mẹ yên tâm rằng phụ thân con rất quý Carol Và mong gặp mặt nàng dâu từng giờ từng phút Ngày cũng quyết định sẽ tổ chức một lễ cưới thật linh đình Ghi dấu ngày hai họ thành thông gia Ryan nói, khoan đã, xin lỗi Gia đình tôi chưa thống nhất ý kiến về việc cho Carol đi với anh Caron kéo tay của Ryan và nói Kìa anh Ryan quay sang nhìn Carol. Carol nhìn Ryan và nói Hãy thương em, em cần đi để tìm sự thật Carol vẫn nắm tay Ryan Và quay sang nói với Armando Anh Ryan đùa đấy, cả nhà em đã nhất trí chuyến đi rồi Armando lo lắng nói Vậy mà anh tưởng Carol ngả đầu vào tay Ryan và nói Cảm ơn anh Ryan Anh là một người anh trai tốt nhất trên thế gian này Bà Lido tới bên Carol và nói Con ơi Con gái yêu, con đi mạnh giỏi nhé, hẹn gặp lại sau, khi nào đến nơi nhớ gọi điện cho mẹ hay. Armando tới bên Caron hạnh phúc nói, chuyến đi có lẽ kéo dài khoảng một tuần, vì du thuyền sẽ chạy với tốc độ chậm để Caron có thể dạo chơi ngắm cảnh bình minh trên bon những buổi sáng. Caron nhìn amando và nói, chà chà, mới nghe qua em đã thấy hấp dẫn rồi đấy. Caron nói, chào mẹ và cả nhà, con đi đây, hẹn gặp lại mọi người trong đám cưới ở Rirador. Armando bế Caron đi và nói chào mẹ và các anh Caron nghĩ tạm biệt Cairo Ryan thấy cảnh đó thì tâm hồn chiếu nặng thật khó diễn tả Armando nói con xin phép đưa Caron xuống du thuyền Tùy tùng của Armando nói mừng cậu chủ và cô dâu mới Du thuyền đã lướt trên sông Ninh Dòng sông Ninh hôm nay hiền hòa khác hẳn ngày thường Như hứa hẹn một chuyến đi thật êm ả Nhưng không khí hiền hòa êm ả đã bị phá vỡ Bởi một đôi mắt đầy thù hận Từ trên bờ dõi nhìn theo hai con người hạnh phúc. Dorothy nhìn du thuyền và căm hận nói, Dorothy này sẽ không để các ngươi yên đâu, hãy đợi đấy. Chỉ vì con Caron đó mà công ty Subensa nhà ta bị phá sản, còn anh trai ta chết thảm nơi sa mạc. Caron, hôm nay ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù, mi phải chết vì những gì đã gây ra cho nhà Subensa chúng ta. Trong lúc đó, những tiếng gọi của men thui sư vẫn vang lên, hoàng phi của ta, Caron của ta, Caron Caron Lời nguyền vương gia vẫn còn đó Thần chết sẽ chừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế Chiếc du thuyền êm đềm lướt trên sông Ninh Nhờ thời tiết tốt Chiếc du thuyền lướt rất êm trên dòng sông Ninh hùng vĩ Bên trong du thuyền Ông quản gia nói với Caron Tiểu thư Caron Hãy chịu khó dùng những món bổ dưỡng này để mau lại sức Các bác sĩ đã đặt riêng thực đơn này cho cô đấy Ông bác sĩ nói với Caron Ăn xong, cô chủ cố gắng ngủ một giấc cho khỏe. Carol đáp, vâng, cảm ơn, ngài bác sĩ. Carol lên giường nằm nghỉ và nghĩ, sáng nay Jimmy không đến tiễn mình, rõ ràng cậu ấy muốn tránh mặt. Tội nghiệp, chắc cậu ấy thất vọng về mình lắm. Và có lẽ rất căm ghét Armando, Thực ra anh ấy đâu có lỗi, tất cả là do mình mà. Armando vào phòng, tới bên Carol và nói, Carol, em ngủ chưa đấy? Carol hốt hoảng ngồi bật dậy, ôi sao anh vào đây áp mando bất ngờ và ngại ngùng nói thì sao nào anh sắp là chồng em mà còn mắc cỡ gì carol ngại ngùng nói nhưng em không quen áp mando nói xin lỗi anh cho em xem cái này rồi ra ngay áp mando lấy ra một bộ quần áo và nói đây chính là bộ quần áo mà em mặc lúc đang bồng bềnh trên mặt biển đấy carol nhìn bộ quần áo và vô cùng ngạc nhiên ồ thật ư carol cầm bộ quần áo lên và nói lạ thật Đây là những họa tiết trang trí thời Ai Cập cổ đại mà Áp Mando nói Đúng thế Các họa tiết đều bằng vàng giát mỏng Chạm chỗ bằng thủ công Rõ ràng đây là một váy áo rất quý giá Chủ nhân của nó hẳn phải là hàng vua chúa quý tộc Lúc đó anh đã nghĩ em là một nàng công chúa Bởi vì trên đầu em lúc đó còn đội một chiếc vương miện Carol nghe vậy thì ngạc nhiên sửng sốt Sao lúc đó em có đội một vương miện ư Mando cầm chiếc vương miện lên và nói Phải nó đây Carol cầm chiếc vương miện và sững sốt. Ôi trời, một món trang sức tuyệt tác bằng vàng nặng ngọc. Không lẽ, không lẽ mình từng là một công nương thời cổ đại? Trong khi đó, Dorothy đã lẻn lên du thuyền từ lúc nào? Dorothy chùm khăn che mặt và nói, "Đây rồi, phòng của con bé Carol, kẻ thù số 1 của ta." Một người tùy tùng của Armando trên du thuyền nói, "Này cô kia, làm gì ở đây?" Dorothy lo lắng, gay rồi và nói, xin lỗi chiếc mạng che mặt của tôi bị gió cuốn bay ra hành lang này nên tôi người tùy tùng của áp nói quay về hầm tàu ngay nhân viên phục vụ các ngươi không được lai vãng lên đây rõ chưa doroxy vội đi và nói hú hồn suýt nữa thì doroxy gọi điện cho đồng bọn alo nghe đây phòng đối tượng ở phía đuôi du thuyền cứ làm theo kế hoạch đã bàn trời tối chúng sẽ không kịp trở tay đâu doroxy nghiêm giọng nói ta nhắc lại Đối tượng ở phòng thứ hai tính từ đuôi du thuyền lên Ở bên kia nói Rõ Doroshi nói Hãy đâm thẳng tàu chở vào vị trí đó cho ta Tên đồng bọn của Doroshi nói Nhưng còn bà chủ thì sao Lỡ bà chủ cũng bị thương Thì bọn này biết đòi tiền công của ai Doroshi nói Yên tâm đi ta tính kỹ rồi Cú va chạm chỉ làm bốc cháy căn phòng đối tượng Chứ không thể đánh chìm du thuyền này Tên đồng bọn nói Hừ hơi phiêu đấy Bà chủ phải tăng thêm tiền công Dorothy nói, miễn là các ngươi nhắm cho chúng mục tiêu. Nhân viên điều khiển tàu nói, lạ quá. Nhân viên điều khiển báo với nhân viên bảo vệ du thuyền. Báo cáo, có sóng thông tin rất đáng ngờ phát ra từ du thuyền. Bảo vệ sững sốt, hả? Kiểm tra xem kẻ nào vừa liên lạc điện đàm. Nhân viên trên du thuyền đáp, rõ. Ông quản gia hỏi, có chuyện gì thế? Một người nhân viên đáp, dạ, chúng tôi vừa bắt được tín hiệu lạ phát đi từ du thuyền. Người bảo vệ du thuyền nói, Phải báo ngay việc này cho cậu chủ Tùy Tùng của Armando báo Bấm cậu Armando Thuyền trưởng có chuyện gấp cần gặp cậu à Armando nói Hả? Được rồi ta ra ngay Armando vui vẻ nói với Carol, Đợi anh quay lại ta sẽ nói chuyện tiếp Carol đáp Dạ Tùy Tùng nói với Armando Thưa cậu chủ Armando nói Hừ sao lại có chuyện đó nhỉ Ở trong phòng Carol nghe thấy tiếng Hoàng phi Carol, hãy đi theo chúng tôi mau Ở đây rất nguy hiểm Có kẻ đang muốn giết lệch bà đấy Ở bên ngoài Armando và toàn bộ nhân viên trên du thuyền hốt hoảng UỪN Ôi chuyện gì vậy Hình như có va đụng Nhân viên trên du thuyền la lên Báo động Báo cáo thuyền trưởng Có một tàu chở dầu cỏ nhỏ Không người lái Đâm thẳng vào đôi du thuyền chúng ta Ngọn lửa đang lan rất nhanh Thuyền trưởng đáp Cái gì Armando vô cùng hoảng hốt và lo lắng Ôi trời carol Lẽ ra ta không nên để nàng lại một mình. Dorothy thấy cảnh đó thì mừng rơi nước mắt. Ha ha, thật tuyệt vời, một cú va đập chính xác. Carol, mày tiêu đời rồi nhé. Bỗng Dorothy nhìn thấy Carol đang bồng bềnh trên dòng nước. Dorothy vô cùng hoảng hốt. Hả? Nó, nó còn sống ư? Thế này là thế nào? Dorothy chạy về phía Carol và kêu lên: Đứng, đứng lại Carol, mày không thoát được đâu, đừng chạy vội. Bỗng trước mặt Dorothy hiện ra một đoàn quân Ai Cập cổ đại. Những người lính Ai Cập cổ đại nói Vô lễ, dám cản đường lệnh bà Muốn sống thì hãy tránh ra, mau lên Dorothy sợ hãi sững sờ Ơ, sao lại là lệnh bà Chẳng lẽ là Carol Ta không hiểu Carol đã chìm trong mê man với những giọng nói vang lên Hãy về với TB, Hoàng Phi Caron Chúng thần đang mong người từng giây từng phút Hãy trở lại đi vị nữ thần yêu kính của toàn dân Ai Cập Carol đã hòa mình vào dòng nước Trong sự ngỡ ngàng sợ hãi của Dorothy, Appamando sững sờ hoảng hốt, "Carol đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" Giữa đám khói mù mịt trên bong tàu, Carol cứ bước đi như một kẻ mộng du. Mặt nước sông ninh đen như mực dưới kia dường như có một mãnh lực vô hình mời gọi, không chút do dự, Carol gieo mình xuống, "Tùng." Trong khoảnh khắc, cô chợt thấy mình nhẹ bỗng cảm giác bồng bềnh đến liền ngay sau đó. Appamando hoảng hốt la lên, cố gắng dập tắt đám cháy. Đừng để lây lan sang những phòng còn lại. Áp Armando lo lắng. Carol, em ở đâu? Lên tiếng đi nào. Dorothy vẫn vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Trời ơi! Áp Armando chạy tới chỗ Dorothy và nhìn xuống nước. Thuyền trưởng hỏi Dorothy, Này cô kia, cô là ai? Tại sao cô có mặt trên bong tàu đúng lúc này? Dorothy vô cùng sợ hãi nói. Tôi, tôi thấy rõ ràng. Họ, họ đi là là trên mặt nước. Thuyền trưởng lại nói với Dorothy. Cô gái có nghe tôi hỏi không, tiểu thư Carol đâu rồi? Dorothy vô cùng sợ hãi ôm mặt nói, tôi, tôi thấy rõ ràng mấy con ma đi trên mặt nước. Một người tùy tùng ở phía sau Armando nói, nhìn kìa, Armando nói, cái gì? Người tùy tùng nói, một bông hoa, đó là một bông hoa bách hợp. Armando sững sờ, hồi nãy Carol đã cài đóa hoa này trên đầu cơ mà. Trời ơi, không lẽ cô ấy bị hết rơi xuống nước trong lúc hoảng loạn vì lửa? Abando lao về phía thành tàu, nhân viên cản lại. Bình tĩnh cậu chủ ơi, ta chưa tìm kỹ mà. Abando vô cùng lo lắng. Khúc sông này rộng và sâu, lại có dòng xoáy dưới đáy, rất nguy hiểm. Carol chết mất. Không nghĩ ngợi gì, Abando lao lên thành tàu định nhảy xuống. Chờ anh theo với. Nhân viên và tùy tùng vội vàng chạy tới giữ Abando lại. Giữa đêm tối, tiếng gào tuyệt vọng của Abando như chìm liệm dưới những đợt sóng ầm của dòng sông lim kỳ vĩ. Phải chăng nữ thần sông Nin đang reo vui Vì đã tìm thấy người con gái thương yêu bấy lâu xa cách Karol mê man trong dòng nước Tôi đang ở đâu đây Những họa tiết trang trí này thuộc Ai Cập Cổ mà Những hình ảnh của 3.000 năm trước Bắt đầu ùa về trong tâm trí của Karol Kìa ta nhìn thấy kinh thành của người Assyria Đang ngập chìm trong dòng nước sông Chigurit Ôi chạy mau Và kia nữa Có phải đấy là tháp Ba Beo Tượng trưng cho lòng kiêu ngạo của tên Ragasu, quốc vương xứ Babylon hiếu chiến giọng của Ragasu gào lên trời ơi con bé đã phá tan niềm tự hào của chúng ta hình ảnh Izumin hiện ra còn khuôn mặt người thanh niên này ánh mắt anh ta mới tha thiết làm sao mặc dù trên vai còn mang nặng vết thương khó chữa chưa hết những người Minoa đang khẩn cầu ta cứu sống quốc vương của họ ta bắt đầu nhớ rồi và Caron nhìn thấy hình ảnh Asisu hiện ra và nói "Caron, chúc mừng ngươi quay lại Và hình ảnh Memphis Oai Phong hiện ra rõ một một Tâu bề hạ, chúng ta đã chiến thắng, địch quân đã đầu hàng Caron bừng tỉnh, người thanh niên này là hoàng đế Ai Cập, ôi trời Ôi, gương mặt ấy vừa rất thân thương vừa vô cùng xa lạ Chàng đã đem đến cho ta rất nhiều hạnh phúc niềm tin Đồng thời cũng mang lại cho ta biết bao bất hạnh đau khổ và tuyệt vọng Hình ảnh Cafura hiện ra, ta là nữ hoàng Libya, hoàng đế sư phải thuộc về ta Hình ảnh quan tư tế hiện ra, nữ hoàng Kafura là một mỹ nhân, dòng dõi vương tôn. Hoàng thượng cưới cô ấy sẽ lợi cả đôi đường, vừa được vợ đẹp, vừa tranh thủ được đồng minh Libya. Carol thấy hình ảnh của mình chìm trong dòng nước. Không, tôi thà chết để giữ tình yêu trọn vẹn. Với tôi, tình yêu không phải là thứ để chia sẻ hay mua bán đổi trác. Tôi không muốn nhìn mặt các người nữa. Hỡi sông ninh yêu dấu, người như mẹ hiền luôn che chở cho con. hãy mang con đi thật xa khỏi thế giới loài người đầy rẫy những dối trá lừa lọc trong khi đó những người dân chài ở hạ ai cập đang giăng lưới bắt cá yota kéo lưới nào yota a mẹ lưới này nặng đấy masa lại đây phụ ta một tay nào masa đáp dạ masa và mọi người kéo lưới yota yota những người dân chài nói với nhau mùa cá này chúng ta bội thu đấy Ừ, chắc chắn rồi, cố nữa lên nào Những người dân vui vẻ hạnh phúc nói Cũng nhờ hoàng đế Men sư Chúng ta mới có được cuộc sống yên bình thế này Nếu không đã bị Babylon thông tính từ lâu Người kia đáp Ừ, ừ, anh nói chỉ phải Hoàng đế của chúng ta giỏi thật Những người dân tự hào nói Ngài còn trẻ nhưng nổi tiếng tài năng và đức độ Chính nhờ uy tín của Ngài Mà các nước chưa hầu nể sợ Ai Cập Một người dân trài hô Kéo lưới vào bờ rồi nghỉ một lát các cậu ơi Masa nghe vậy thì nghĩ mình rất mong gặp mặt vị hoàng đế tài ba ấy Một người dân chài lo lắng nhưng tại sao không nghe tin tức gì về hoàng phi ca nhỉ Người kia lo lắng nói ừ đã mấy tháng rồi còn gì Một người nữa nói tội nghiệp hoàng thượng ngài đã mất đi một người bạn đời tuyệt vời Những người phụ nữ nói các anh ơi chưa rồi nghĩ tay lên bờ dùng bữa thôi Những người dân trại đáp ừ ừ nghe rồi bọn anh lên ngay Những người dân trại dùng bữa và nói Măm măm, ngon quá Một cô gái đem nước tới cho Masa và nói Masa, nước của anh nè Masa đáp, cảm ơn em Masa hỏi cô gái À này, em đã gặp Hoàng Phi Caron bao giờ chưa? Cô gái đáp Rồi à, em từng vào Hoàng Cung dân hoa cho lệnh bà Những người dân trại nói Tớ cũng gặp rồi, tớ cũng thế Masa hỏi Lệnh bà là người thế nào? Mọi người vui vẻ nói Ôi, Hoàng Phi xinh đẹp lắm nhé Tóc người vàng óng như mặt trời Đôi mắt người xanh như đại dương Hoàng Phi lúc nào cũng xinh tươi rạng rỡ như một bông hoa hàm tiếu Những người dân chài nói Chúng ta cố làm thêm tí nữa rồi về nào Cậu thu lưới về đi Masa Masa đáp, ừ Masa thu lưới và thấy rất nặng Có cái gì mắc vào lưới mà nặng thế nhỉ Masa cố gắng kéo lưới vào Mọi người hỏi Masa, có chuyện gì thế Masa sửng sốt Ôi trời, ta nằm mơ chăng một cô gái xinh đẹp bị mắc vào lưới masa la lên các cậu ơi có người chết đuối mọi người hốt hoảng hả ai chết đuối đó chính là carol masa vội vàng bế carol lên và nói một cô gái tóc vàng rất kỳ lạ mọi người nhìn thấy carol thì vô cùng bất ngờ và sửng sốt trời ơi không thể tin được đây chính là hoàng phi carol con gái nữ thần sông ninh đấy masa bà hoàng nhìn carol sao người con gái này chính là hoàng phi ai cập ư may quá cô ấy còn thoi thóp Đưa lên bờ mau lên. Mọi người vô cùng vui mừng. Cô gái sông ninh đã trở về. Có thật thế không? Ôi mừng quá. Hoan hô hoan hô. Bà con ơi. Hoàng Phi đã trở về. Caron từ từ tỉnh lại và hốt hoảng. Đây là đâu? Mọi người thấy Caron tỉnh dậy thì vô cùng vui mừng. Hoàng Phi đã tỉnh lại rồi bà con ơi. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Kính mời lệnh bà dùng một ít trái cây cho mau khỏe à. Caron rơi nước mắt nói. Ồ đây chính là thế giới Ai Cập cổ đại. Mình đã quyết tâm rời bỏ, sao hôm nay lại trở về? Người dân nô nước nói, kính bẩm lệnh bà, từ ngày lệnh bà trầm mình xuống sông Ninh, cả kinh thành hết sức lo lắng, đổ đi tìm mà không thấy. Suốt thời gian lệnh bà vắng mặt, Ai Cập đã trải qua một cơn binh biến, may mà chúng ta đã chiến thắng. Vắng lệnh bà, hoàng thượng rất buồn khổ. Đúng thế, ngài rất nhớ lệnh bà. Giờ này, ngài đang đóng quân ở thung lũng An Ba, ngày mai mới hồi cung. Carol nhớ tới hình ảnh của sư và vô cùng đau khổ sư em đã từng yêu chàng hơn bất cứ thứ gì trên đời Nhưng tại sao chàng nỡ lừa dối em Carol nhớ tới cảnh Kafura ôm sư thì rơi nước mắt Chàng bảo yêu em mà lại quyết định cưới thêm vợ Điều đó không thể chấp nhận Vì em quan niệm tình yêu phải là duy nhất Đó là điều thiêng liêng nhất của con người Nên không thể sang sẻ cho người thứ ba được Đó là lý do em bỏ chàng ra đi Một người dân nói Để tôi sai người đi báo tin vui cho hoàng thượng Chắc ngài mừng lắm Caron nghe vậy thì nói Khoan đã xin các ông đừng báo vội Làm ơn mà Những người dân nói Nhưng mà cả kinh thành đang rất mong tin lệnh bà Phải cho hoàng thượng biết ngay Một người nói rõ và vội vàng chạy đi ngay Caron hốt hoảng Ôi trời khoan đã tôi van các ông Masa thấy vậy thì tới nói với Caron Thưa hình như lệnh bà có điều gì ổn ức Caron rơi nước mắt nói Anh gì ơi, anh đã cứu sống tôi Thì hãy làm ơn giúp tôi cho chót Tôi muốn tìm một chỗ ẩn náu kín đáo Để tránh mặt quan quân triều đình Masa đáp Tôi lệnh bà, tên thần là Masa Thần chưa hiểu rõ lắm sự việc Nhưng cũng xin tuân lệnh đưa lệnh bà đi trốn Caron nói cảm ơn Anh có biết chỗ nào an toàn không? Masa đáp Ta đến núi Musa là tiện nhất Người dân chạy tới kinh thành báo Cấp báo, cấp báo Đã tìm thấy Hoàng Phi Caron tại một làng trài gần cửa sông. Cuối cùng, cô gái Song Ninh đã trở về với chúng ta. Người dân kinh thành mừng rỡ, tìm thấy Hoàng Phi rồi ư, may quá, có tin vui, có tin vui, Hoàng Phi vẫn còn sống. Ruka nghe vậy thì sửng sốt, hả, Caron còn sống. Quân lính chạy vào báo, kính bẩm tẻ tướng Imhotep, Hoàng Phi Caron vừa được tìm thấy tại một ngôi làng trài cách đây 20 dặm, lệnh bà vẫn khỏe mạnh. Imhotep và quan quân triều đình nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, hả? Imhotep nói, ôi trời, một tin tức tuyệt vời, hãy khẩn trương cử người chạy ra mặt trận, báo cho hoàng thượng biết gấp. Ruka vô cùng vui mừng, trời ơi, không tin được, phải báo tin cho hoàng tử Izumin. Sứ giả của Minoa nói với nhau, thế là con gái thần Songnin đã trở về, quốc vương sứ Minoa chúng ta có hy vọng sống rồi. Quân Assyria nói, này, hãy báo ngay cho hoàng đế Angol nguồn tin sốt dẻo này. Quân của Asisu nói, báo ngay cho nữ hoàng Asisu, rõ. Tin vui, Hoàng Phi Caron trở về lan truyền thật nhanh trên toàn cõi Ai Cập. Caron nhờ Masa đưa đi trốn. Caron ngồi trên lạc đà và nói, nhanh lên Masa, kéo mọi người phát hiện. Masa nói, cuộc hành trình khá vất vả đấy, lệnh bà hãy cố chịu đựng. Caron nghĩ, cần đi thật nhanh khỏi đây. Trong khi đó, ở hiện tại, mọi người xôn xao, này... Các ông biết tin vụ tai nạn trên sông Ninh đêm qua không? Biết rồi Một nhóm phá hoại đã cho tàu dầu Đâm thẳng vào du thuyền nhà tỷ phú trẻ Áp Mando Làm cháy nổ khá nặng Thế có ai chết không? Không ai chết cả Trừ một cô gái mất tích khi lao đầu xuống dòng sông Sao cô ta làm thế nhỉ? Ai mà biết Các nhân chứng kể rằng Thấy rõ ràng cô ta từ biển lửa đi thẳng ra mũi tàu Rồi bước ra ngoài khoảng không Nghe đồn cô gái đang điều trị tâm thần Rất có thể cô ta quá hoảng loạn Nên nhảy đại xuống nước chăng Hay là cô ta bị ma quỷ suy khiến Thời buổi này mà còn ma quỷ ư Nghe nói chàng tỷ phú Armando Đã chi ra một số tiền khổng lồ Huy động một lực lượng tàu bè trực thăng hùng hậu Để truy tìm cô vợ chưa cưới ấy Chà anh ta quý vợ thế ư Tội nghiệp Anh chàng tỷ phú si tình Armando Kén chọn mãi mới được người vợ ưng ý Nay lại để mất Hình như họ chưa làm đám cưới Đúng vậy Nghe nói 10 ngày nữa đám cưới sẽ được tổ chức ở Ả Rập đi số khách mời lên đến hàng ngàn và toàn dân kinh doanh tay mắt đấy. Thế là đám cưới thành đám ma rồi, rõ là thượng đế không thương đôi uyên ương tài sắc. Anh chồng thế nào rồi? Nghe nói anh ta như người mất hồn, cả ngày quần quật với việc tìm kiếm, chẳng ăn uống gì cả. Báo chí đang đặt nghi vấn, có khả năng đây là một âm mưu trả thù nhắm vào gia đình tỷ phú Rappman, họ có nhiều kẻ thù là các công ty đang cạnh tranh kinh doanh. Cũng có thể hung thủ nhắm vào cô dâu Bởi gia đình Rido cũng là một tư bản làm ăn giỏi Chuyện ghen tức trong kinh doanh Dẫn đến thanh toán nhau là thường Công cuộc tìm kiếm carol đang tiến hành Máy bay số 1 báo cáo Chúng tôi đã bay suốt 10 tiếng đồng hồ Quanh khu vực tai nạn vẫn không thấy gì cả Tiếp tục tìm đi Rõ Còn máy bay số 2 Báo cáo chưa thấy gì ạ Ryan đau đớn tột cùng lo lắng Caron ơi cô em gái tội nghiệp của anh Giờ này em ở đâu còn sống hay đã? Ryan đau khổ nhớ lại cảnh trước khi ra đi Caron đã nói Anh hãy cho em đi, em phải tìm cho ra sự thật Ryan đau đớn tột cùng tự trách mình Anh đã quá ngu ngốc khi chiều theo ý em Caron ơi Lẽ ra lúc ấy anh phải kiên quyết giữ em ở lại Thì đã không để xảy ra thảm họa này Trong khi đó quản gia và tùy tùng của Armando la lên Ôi ôi, cậu chủ Armando ơi Làm ơn cho Caron chạy chậm lại Lỡ đụng tàu bè thì chết chuyện đâu còn có đó phải bình tĩnh mới được. áp mando lo lắng muốn điên lên. ta không còn lòng dạ nào bình tĩnh nữa. caron ra nông nỗi này là tại ta. quản gia lo lắng cậu chủ ơi. áp mando vô cùng đau khổ tại ta đã bày ra chuyến đi đường thủy này. áp mando lại cho cano chạy nhanh hơn nữa. quản gia lo lắng. ôi trời lão đứng tim rồi cậu chủ ơi. Jimmy và các bạn đang ở trên một chiếc cano để tìm kiếm caron. caron cậu ở đâu Có nghe bọn tớ gọi không? Mọi người tuyệt vọng Thua rồi Có lẽ đành phải quay về thôi Hassan nói với các bạn Đội tìm kiếm gồm nhiều trực thăng và tàu cứu nạn Đã quần nát khu này mà có thấy đâu Maria nói Lạ thật Ít ra cũng phải thấy xác Carol chứ Jimmy thẫn thờ Carol ơi Anh xin lỗi Vừa rồi anh quá ích kỷ tự ái Nên không đến thăm nom em Mẹ của Carol khóc cạn hết nước mắt Suy sụp Cô Marie lo lắng bà chủ đừng khóc nữa bà rido nói bà marie ơi lần này không còn hy vọng gặp lại carol nữa rồi abmando tới và nói mẹ ơi bà rido nhìn ra và nói kìa abmando carol thế nào rồi abmando quỳ xuống bên bà rido và nói xin cả nhà hãy tha thứ cho con bà rido nhìn abmando abmando abmando đau đớn nói tại con bày ra chuyến đi nên carol mới gặp tai nạn này cuộc tìm kiếm đã thất bại không hề tìm thấy carol trên sông bà rido nói abmando vậy thì carol ở đâu abmando nói có thể kẻ nào đó đã thừa cơ hội lộn xộn đêm qua bắt cóc cô ấy ryan chạy về và nói mẹ ơi vẫn chưa tìm thấy tung tích của carol rode nói cảnh sát đang nghiêng về giả thuyết em con bị bắt cóc sau vụ dàn dựng đêm qua abmando vô cùng đau lòng carol em đang ở đâu em còn sống hay đã chết carol Cô Marie đến bên bà Rido và nói: Thưa bà chủ, xin hãy bình tâm, đừng quá xúc động. Kéo lâm trọng bệnh thì khốn. Bà Rido đau buồn khóc trong nước mắt nói: Con gái tôi, Ryan, hãy giúp mẹ cố tìm cho được Carol em con. Ryan vô cùng đau lòng và lo lắng, khổ thân Carol quá. Tại sao tai nạn cứ thường xuyên đổ lên đầu em gái tôi thế này? Không lẽ lời nguyền trên vách đá hôm nào đã ứng nghiệm? Trở lại thời ai cập cổ đại, toàn dân ai cập vui mừng. Hoàng phi Caron đã trở về rồi Sao ông nói thật chứ Thật đấy Những người dân trài đã vớt được cô ấy Trong tình trạng hôn mê Ôi thật là phúc đức Cảm ơn thần linh đã che chở cô gái của chúng ta Dân Ai Cập Ai nấy đều mừng rỡ khi nghe tin vui Trong lúc tin vui lan nhanh Thì Caron lặng lẽ bỏ trốn lên núi Musa Masa nói với Carol, đường đi khó quá lệnh bà cẩn thận Masa thấy Caron khó chịu Thì hỏi Ơ lệnh bà làm sao thế Caron đáp, tôi không sao, chỉ buồn nôn thôi. Nhưng này, đừng gọi tôi là lệnh bà nữa. Sắp tới núi Musa chưa anh Masa? Masa đáp, còn xa đấy, nó là ngọn núi phủ sương mờ đằng kia. Chúng ta phải đi nhanh hơn mới kịp. Khu vực này ban ngày là xò huyệt của bọn thảo khấu, ban đêm lại có chó sói. Caron nghe vậy thì sợ và lo lắng. Eo ơi, thế thì ta đi nhanh lên anh Masa. Caron hầu như không biết gì về việc mình biến mất khỏi thế giới hiện tại. Để lại lo lắng đau khổ cho người thân Cô chỉ biết mình là hoàng phi Ai Cập Đang chạy trốn vị phu quân phụ tình Caron đau khổ nghĩ Mình không thể quay lại hoàng cung Để phải nhìn mặt con người giả dối ấy Men phui sư bảo Suốt đời chỉ yêu mình thôi Thế mà lại cưới thêm Ca Phu ra Anh ta không còn xứng đáng với mình nữa Vì không biết tôn trọng tình yêu Cùng lúc đó Tại điện thờ thần mối Ari nói ta lo cho nữ hoàng quá từ thung lũng an ba trở về bà cứ ở lì trong phòng riêng chẳng giao tiếp với ai a si sư buồn rầu vật vã trong phòng riêng em trai của ta men phui sư tại sao ta không thể quên được con người ấy phải chăng vì ta đã gắn bó với người khá lâu a xi sư nhớ lại hình ảnh của men phui sư từ một cậu bé thơ ngây nghịch ngợm men phui sư đã trở thành một dũng tướng kiêu hùng nato chạy tới nói với ari bà ari nữ hoàng không được khỏe à ari đáp vâng thưa ngài mấy hôm nay lệnh bà chẳng ăn uống gì tôi rất lo nato nói quân ai cập ở thung lũng an ba, họp liên miên lạ một điều là bên cạnh men phu sư lúc nào cũng có nữ hoàng xứ libya ari nói bà kafura ư nato nói đúng thế tôi ngờ rằng họ đã cưới nhau để lập thế liên minh hai nước ari hốt hoảng hả ở bên trong sư nghe thấy vậy thì nghĩ nữ hoàng libya theo men phu sư ra chiến trường ư A sư bật dậy và hét lên Hãy tìm cách ám sát Kafura cho ta A sư bước ra và nói tiếp Đó là đối tượng nguy hiểm nhất của ta lúc này Libya liên minh với Ai Cập sẽ rất nguy hiểm Tất cả quỳ xuống và NATO nói Vâng ạ, thần hiểu rồi Quân lính chạy vào cấp báo Cấp báo, cấp báo Thưa lệnh bà, có tin mới Chúng thần vừa nhận được tin Hoàng Phi Carol đã được tìm thấy Trong tình trạng hôn mê Tại một làng trài gần cửa sông Nin Ashishu sững sốt Sao, ngươi nói sao, con bé carol đã trở về sau mấy tháng trời mất tích ư à, sư bàng hoàng nói hừm vậy là ta đã linh cảm đúng Bấy lâu nay ta vẫn thường nằm mơ thấy nó trở về tb Trong sự tung hô hoan hỷ của thần dân Ai Cập carol còn sống, mối nguy lớn nhất đời ta vẫn còn Làm sao ta có thể ăn ngon ngủ yên được Tướng quân NATO, hãy nghe lệnh ta Ari lo lắng, lệnh bà ơi a sư nói, hãy cử những chiến binh giỏi nhất đi tìm bắt carol về đây cho ta Ta muốn ông trực tiếp lo việc này nato đáp tôn lệnh nữ hoàng thần sẽ đi ngay lập tức trong khi đó ở assyria quân lính assyria vào cấp báo cấp báo tô hoàng thượng angol cô gái sông nin đã trở về ai cập angol nói thật ư ha ha ta biết ngay thế nào nó cũng quay về mà men phu sư còn đang ở chiến trường ta sẽ tranh thủ cướp con bé ấy trong khi đó ở tai to izumin nhận tin của ruka từ con chim đưa thư izumin đọc thư thư hoàng tử Hôm nay thần có tin vui cho người Izumin ngạc nhiên tin vui à Ôi trời, Karol còn sống Ta biết nàng là nữ thần bất tử mà Ruka đã viết Cô gái sông Nin mà hoàng tử hàng yêu mến Đã trở về hạ Ai Cập Sau nhiều tháng mất tích dưới sông Nin Izumin ra lệnh Quân đâu chuẩn bị ngựa cho ta Quan quân lo lắng đáp Bóng hoàng tử, ngài còn đau vai mà Ngài chưa đi được ngựa đâu ạ Izumin nói Im mồm đi, ta khỏe hắn rồi ta cần thêm 20 chiến binh nữa, chuẩn bị lên đường sang Ai Cập. Quan quân đáp, rõ. Vết thương lại làm Izumin đau đớn, ôi, nhức quá. Chuẩn bị xong xuôi, Izumin ra lệnh, báo với vua cha, ta sẽ đi thị sát biên giới, rõ chưa? Quân lính đáp, dạ rõ. Mira nói, bẩm hoàng tử, chàng đừng đi. Izumin nghĩ, hừm, ta phải chờ tin tình báo từ Babylon đã rồi mới yên tâm rút quân. Cùng lúc ấy, tại trại binh thung Long An Ba, Quân lính báo, bóng hoàng thượng, ta vừa nhận được thư của nhóm sinh sát. Menfui Sư nói, đưa cho ta xem nào. Menfui Sư đọc thư và vui vẻ nói, tốt lắm, giờ thì ta có thể yên tâm rồi. Hoàng đế Ragasu đã hủy kế hoạch phản công Ai Cập để dần sức đối phó với các cuộc nổi dậy của bộ tộc Yagurot đang đòi tự trị. Quan quân Ai Cập vui mừng nói, hay quá. Menfui Sư nói, tốt lắm, hãy ban lệnh của ta đến các mặt trận, rạng sáng mai sẽ nhổ chạy hồi cung. Quang quân Ai Cập vui mừng Hoan hô, có thể ca khúc hải hoàn rồi Hoan hô Ca Phu Ra bực tức nói Chán quá, ta vừa đến đây tổn hao tinh thần Mem Phui Sư chưa kịp nói lời nào bỗng có tin cấp báo bẩm Hoàng thượng có tin cấp báo Mem Phui Sư ngạc nhiên hỏi có chuyện gì Quân lính Ai Cập phi ngựa tới Và vui mừng báo Hoàng thượng ơi, đây mới là tin vui thật sự Hoàng phi Caron đã trở về với chúng ta Lệnh bà đang ở tại một làng trài Vùng hạ Ai Cập mọi người ngạc nhiên và sững sốt sao người lính nói nhân dân cả nước đã biết tin này họ đang rất vui mừng bày tiệc ca múa suốt đêm chỉ có hoàng thượng là chưa biết đấy men phui sư sững người không tin vào tay mình ngươi nhắc lại lần nữa ta nghe nào men phui sư bừng tỉnh nói carol đã trở về thật ư ôi trời vậy là thần linh đã nhận lời cầu nguyện của ta men phui sư vội vàng chạy tới chỗ người lính thế hiện giờ nàng có khỏe không nàng đang ở đâu có được chăm sóc cẩn thận không người lính đáp bẩm lệnh bà được một toán dân chài cứu sống khi bị mắc vào lưới cá ngôi làng chài ấy thuộc hạ ai cập xin hoàng thượng đọc báo cáo của tể tướng imo sẽ rõ hơn men phu sư đọc thư của imo và vui mừng tột đỉnh ôi đúng là thật rồi men phu sư hỏi người lính imo đã cử người đi đón hoàng phi của ta chưa người lính đáp bẩm tể tướng đã cho người đi ngay lập tức men phu sư hạnh phúc tột cùng carol yêu dấu ta biết chắc nàng còn sống mà Nàng là con gái nữ thần sông Ninh Thì làm sao chết đuối dưới dòng sông Ninh được Chẳng qua nàng giận chồng Bỏ về nhà mẹ một thời gian để dọa ta đấy thôi Unasu và toàn quân vui mừng nói Chúc mừng hoàng thượng Cảm ơn thần linh đã che chở Kafura nghe tin thì sửng sốt Khốn kiếp thật con bé ấy còn sống ư Người hầu của Kafura nói Đúng là một tin xấu Kafura nói Không ta không thể để nó quay về với men sư Phải tìm cách cho nó biến mất khỏi cõi đời này Men sư gấp gáp ra lệnh: "Mau lên, mau lên, nhổ chạy hồi cung." Men Phối sư uy dũng oai phong kêu hùng trên lưng ngựa: "Bây giờ ta có thể ca vang khúc hải hoàn, trở về kinh thành TB với lòng kiêu hãnh. Ở đó có Caron yêu dấu đang đợi ta. Nhanh lên, Bạch Mã thân yêu ơi, ta ước ao được sớm gặp lại Caron biết chừng nào, Mi hãy phi nhanh nữa lên để rút ngắn thời gian." Không chỉ có Men Phối sư nôn nóng được gặp Caron, Mà còn nhiều thế lực khác cũng đang chạy đua với thời gian để tranh đoạt cô gái tóc vàng Tất cả đều hướng đến làng trài hẻo lánh Tất cả đều không ngờ rằng carol đã chạy xa khỏi ngôi làng ấy Với sự giúp đỡ của anh dân trài Masa tốt bụng Masa quỳ và cung kính nói với carol: Tâu lạnh bà, chúng ta sẽ nghỉ đêm tại đây, mai đi tiếp Caron hỏi, anh Masa, đây là đâu thế? Masa đáp, dạ, đây là thung lũng Baran carol đụng xuống nước và nói, nước ở đây lạnh quá Masa đáp, vâng, đây là nước trên núi đổ xuống, có thể uống được. Lệnh bà hãy ngồi nghỉ để tôi chuẩn bị bữa tối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.